các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. đầu kia một giọng nữ cười khẽ khẽ lười biếng. xin chào, tôi là jordan. louis đang ở thay quần áo, xin hỏi người là ai vậy? thay quần áo ư? thường từ tuyên buồn cười, lại cười thật ra tiếng. nam nhân của nàng đang thay quần áo bên cạnh nữ nhân khác, mà nàng là từ trong miệng của nữ nhân khác nghe. xin dối đã quay sầy. dùng một lời tỉnh táo cuối cùng cúp điện thoại, nàng cảm thấy là lạnh. không cần quá ba tháng. Bây giờ thật sự đã không cần nữa rồi. Cô còn cần kịp, nhìn hành vi của hắn nữa. Mà câu trả lời tốt nhất cũng đã có. Nàng cũng không thể lừa gạt chính mình. Đó là cặp dịp thì chơi. Cho dù là vậy, thì cũng đã không cùng nàng có quan hệ nữa. Đứng ở đầu trường, thường từ tuyền đột nhiên cảm thấy mình giống như là một kẻ ngốc. Mỗi người đều ở đây đang cười nhạo mà nói với nàng rằng. Nhìn cô gái kia đi. Cho là chỉ cần mình yêu, như vậy chính là bên cạnh hắn là độc nhất vô nhị. Thật ra thì nàng cũng chỉ là một người trong số đó của hắn mà thôi Cũng không biết như thế nào lái xe đến quán ba Nàng và đồng đàng thường tụ họp Nàng cũng không biết Nàng chỉ biết rốt cuộc khi nhìn thấy mình đang bày ra trước mặt bàn một hàng ly rượu trống rỗng Nàng rất là muốn say Say để cái gì cũng không biết đến Nhưng tại sao nàng vẫn tỉnh như vậy Cho dù chân tay hư mềm Đầu muốn nổ tung Như là muốn bạo loạn Nàng vẫn là còn thanh tình Thanh tình đến mức khiến cho nàng chán ghét chính mình Lúc này này nàng thật sự là không muốn một mình Nàng rất ghét ở một mình Nàng muốn nói chuyện Cùng vai đó kể khổ Vì vậy nàng mơ hồ lấy di động ra Trong tiềm thức bấm một số điện thoại Lúc này đây Nàng thật là không muốn mình Nàng thật ghét một mình Nàng muốn nói chuyện Cùng vai đó kể khổ Vì vậy nàng mơ hồ lấy di động ra Tiềm thức liền bấm một số điện thoại Không biết mình nói những gì Nàng lại bỏ điện thoại lại Rồi tiếp tục uống một mình một ly, một ly rượu rất là vui vẻ. Rốt cuộc cô đã có một chút say, bởi vì say có thể quên đi được tất cả. Còn biết đã qua bao lâu thì dạ dày của nàng bắt đầu mơ hồ có một chút không chịu được, mà ngã lào đảo. Chỉ là trong nháy mắt, nàng liền ngã vào trong lồng ngực ấm áp của một người. Một mùi rất là quen thuộc, nàng nâng mặt lên say mềm mà nhìn hắn. Tiếp theo liền vui vẻ cười cướp khích, khích lôi kéo cánh tay của hắn nhẹ nhàng tựa sắt vào ngực hắn mà nói a kỷ ngôn à, làm sao cậu lại tới đây? Cậu quen sao? Cậu vừa gọi điện thoại cho mình mà. Nhận được điện thoại của thương tử Duyên, làn kỷ ngôn cơ hồ là không có dừng lại mà liền chạy tới. Hắn nhẹ nhàng thay nàng sửa sang lại đầu tóc trong trong mắt đen cơm ché xấu được sự dịu dàng. Ừ, là mình gọi sao? Nàng nâng lên quên mặt nhỏ nhắn, dáng ngu cười hề hề một chút là một bộ dáng chính thức say rượu. Đúng nha, là mình Mình không dám gọi điện thoại cho vân kê Sợ sẽ quay rảy cậu ấy cùng với mình ít khiêm Đúng rồi Cậu ta cần đây rất là vội Cho nên mình chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu mà thôi Trong tiềm thức của nàng Còn nhớ rõ là muốn gọi điện thoại cho kỳ ngôn Đầu đau như là muốn rứt ra Nàng hiện tại rất cần một vòng tay để an ủi Nếu không nàng thật sự sẽ điên mắt Không sao đâu Cậu có thể gọi điện thoại cho mình mà Làn kỳ ngôn nhẹ giọng an ủi Quét mắt ca nhìn một hàng ly ở trên quầy ba. Tiểu tuyển à, làm sao có thể uống nhiều rượu như vậy chứ? Trong trí nhớ của hắn, cô bạn này lần đầu tiên ở trước mặt hắn chặt vật như vậy. Đến tuyệt cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vô ý ngơ ngác hồi tưởng, nàng vừa mới như là một đứa bé khóc ổ lên, vô lực mà đấm vào ngực hắn thổ lộ. Anh ta ghi dễ mình, khi dễ mình nha. Nàng thật sự đã sai rồi sao? Chính nàng cũng không biết, nhưng là ít nhất hiện tại để cho nàng mềm yếu đi. Chỉ có say thì nàng mới có thể trở nên cằn rỡ mềm yếu như vậy. Anh ta ư? Lan Kỳ Ngôn con người trông rỗng bốc trầm xuống có một chút thức giận. Anh ta là ai? Mà nàng lại cố làm ra vẻ không nghe được câu hỏi kia, vẫn đáng thương lại tuyệt vọng mà ngã vào trong ngực hắn, ôm hong hắn mà khóc lớn. Tại sao lại là anh ta? Tại sao vẫn là anh ta? Mình thật sự là rất hận. Anh ta vì sao phải đối với mình như vậy? Tại sao chứ? Mình yêu anh ta. Yêu đến đã mất đi chính mình. Hèn mọn như vậy rồi mà tại sao anh ta lại đối với mình tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Diệp tưởng hào. Anh tại sao lại đem cô trở thành một kẻ hèn mọn như vậy? Tiểu tuyển à, đừng khóc mà. Kỳ ngôn về mặt lạnh đi. Giọng nói nhưng vẫn cưng chiều lái như vậy. hắn nửa tay vốt mái tóc dài của cô, bộ lưng của cô. Ngoài nào. Nhưng mà lòng mình cảm thấy rất đau. Thật sự là rất đau. nàng khóc nhẹ, trong giọng nói bất mãn đau đớn. Cũng không nhịn được nói ra sự đau đớn ở trong lòng. Mình đã từng lấy cho chỉ cần mình nghĩ. Liền có thể làm được mà không cần yêu anh ta. Mình thật sự cho là không có anh ta. Chỉ cần dễ gian dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net